Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sau đó thấy Minh đứng ở bên cạnh Gương mặt luôn mỉm cười Nhưng giờ lại có vẻ âm trầm Mặt vô biểu hiện Hoặc nhìn giống như là bức tượng đá mà thôi Trung sợ vẻ mặt này của anh Đang định nói chuyện Sau ót bỗng bị trọi một thứ Trung cúi đầu nhìn Bên chân có một viên đá nhỏ dính bùn Cậu thuận thế ngẩng đầu nhìn về hướng của nó tới Nơi đó trống rỗng Nửa bóng đen nặng nề, nửa ánh sáng mờ mờ Trung tiến lên phía trước Cậu thấy chỗ ngoặt hành nguyệt Có một thứ gì đó tròn tròn màu đen Lơ lửng giữa không trung Không có nhúc nhích Trung lúc này thì sửng sốt Đột nhiên nhận ra Đó chính là cái đầu của đứa trẻ nọ Là nó, nó đang đứng ở chỗ ngoặt Không chớp mắt nhìn cậu Ra đầu Trung nhức nhói Lập tức lùi về phía sau mấy bước suýt nữa thì giẫm trúng chân của mình Minh lùi một bước, vừa lúc đỡ cậu. Ây, Ây, Ây, sao vậy? Trung thấy hàm của mình phát run, cậu cố nén sự sợ hãi và thấp giọng đáp. Chúng ta, chúng ta vừa đi qua, tiểu quỷ, tiểu quỷ nó đang đứng đó đấy. Hà, hà. Minh nhìn theo hướng của cậu nói, đáp. Làm gì có cái gì, chẳng có cái gì cả. Anh nâng tay lên, ngón tay lành lạnh, dán ở trên chán của Trung. Sao người của cậu nóng thế? Sao lại không cơ chứ? Rõ ràng là ở bên đó. Lòng của Trung nóng như lửa đốt, giơ tay chỉ lại cho mình, lại nhìn sang chỗ ngoặt, đứa trẻ đen như mực đã chui ra khỏi góc khuất. Đường đường chính chính, đứng giữa hành nguyệt, trong miệng chảy rất nhiều máu, giống như là một bức tranh kinh dị vậy. Nó nhìn Trung cười hì hì, đột nhiên mở rộng chân, chạy như điên tới đây. Động tác của nó cực nhanh, chỉ giây lát sau, đã gần ngay trước mắt. Một giây kế lại biến mất không thấy đâu cả. Trung cả kinh lùi lại, quay đầu muốn chạy. Nhưng sau lưng có một bức tường, minh và nửa hành nguyệt còn lại đều biến mất không thấy đâu. Bức tường đen như mực, giống như là bị vừa cháy. Dưới ánh sáng mờ mờ, chậm rãi soi sáng hình hai người, một cao, một thấp, nắm tay nhau chung nhìn một cái rồi không dám lướt mắt xem nữa. Cậu quay đầu, nhanh chóng chạy đi. Theo trực giác của cậu, tiểu quỳ chắc chắn đã dở trò trên bức tường này. Cậu không thể ở đó được nữa. Mấy căn phòng trên hành nguyệt cũng không cánh mà bay. Chỉ còn là mấy lá bùa. Cửa sổ, ánh sáng ở bên ngoài cũng đã rất ảm đạm Cậu hoảng hốt phát hiện ra hai bức tường trái phải dần dần nhích sát lại Dưới quần sáng âm u hành nguyệt nháy mắt đã trở thành một ngôi mộ chật hẹp. Trung không dám nghĩ nữa, chỉ liều mạng chạy, sợ hãi xé rách tâm can, tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Cũng may lý trí vẫn còn, mắt thấy sắp lao xuống cầu thang, cậu bỗng nhiên dừng bước. Giờ phút này, cậu đang đứng trước đèn lồng mỹ nhân ôm con. Không biết đèn lồng bị ai thắp lên mà mịt mờ, soi tỏ cả một vùng nhỏ. Lại cúi đầu nhìn hành nguyệt chìm trong bóng tối, chung nhất thời nhớ tới ác ma cầm dao như hổ rình mồi ở phía bên dưới, còn có tiểu quỷ truy đuổi đằng sau. Giữa lúc tiến thoái lưỡng nan, cậu bỗng phát hiện, đèn lồng không có tiếng động di chuyển, lộ ra cách tầng ngầm. Tầng ngầm trông rất sáng sủa, an ủi tâm hồn của người qua đường thấp thỏm cũng đã lo âu. Ma xui quỷ khiến, chung tiến về phía của tầng hầm. Khi ánh sáng xuyên qua người của cậu chiếu trên đất, Trung không thấy trên bả vai của mình không biết từ lúc nào đã có thêm nửa thân ảnh trẻ con. Tiểu quỳ bất ngờ xuất hiện, bấu chặt bờ vai của cậu. Trong lúc cậu đang điên cuồng chạy, ngay khi cậu đứng trước một quyết định khó khăn, nó đã sớm bám chặt vào vai cậu từ bao giờ. Cánh cửa hơi lùn, phải cong lưng mới có thể chui vào được. Ngay khi bước một chân vào cửa, một mùi tanh nồng, Lập tức xông vào mũi Xương cốt toàn thân trong nháy mắt Đã bị ép muốn nát nhừ Cả người giống như là bị nhét vào một cái hộp nhỏ Cậu đau đến mức tối sầm mặt mày Sau đó thì ngất xỉu mất Nhưng mà hôn mê không lâu Sau một khoảng thời gian ngắn Trung cũng đã dần dần hồi tỉnh Cậu cảm thấy có ai đó lắc lắc người mình Một giọng nói bé trai Quanh quẩn ở bên tai không ngừng gọi cậu Em trai Em trai à Mau tỉnh dậy Mau tỉnh Toàn thân của cậu đau muốn chết, cách chán toàn mồ hôi lạnh, miễn cưỡng hé hé mắt nhìn, đập vào mắt là một khuôn mặt bé nhỏ, non. Nghe